Mười Một La Mã Phẩm Sa Môn Tưởng Một La Mã Tưởng Có ba Sa Môn Tưởng Này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp Thế nào là ba? Ta này đã đến tình trạng mất bản sắc Đời sống của ta bị phụ thuộc vào người khác Hành vi của ta cần phải thay đổi Ba sa môn tưởng này Này các kỳ kheo Được tu tập, được làm cho sung mãn Làm cho đầy đủ bảy pháp Thế nào là bảy Luôn luôn là người làm liên tục Thực hiện liên tục Trong các giới luật Không có tham ái, không có sân Không có quá mạng, ưa thích học tập Đối với các vật dụng Cần yếu cho đời sống Nó nghĩ đây là mục đích sống Tinh cần, tinh tấn Này các tỳ kheo Có ba sa môn tưởng này tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp Hai la mã, giác chi Bảy giác chi này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ ba minh Thế nào là bảy? Điện giác chi Trạch pháp giác chi Tinh tấn giác chi Hỷ giác chi khinh an giác chi Đình Giác Chi Xã Giác Chi Bảy Giác Chi này Này các tỳ kheo Được tu tập, được làm cho sung mãn Làm cho đầy đủ ba minh. Thế nào là ba Ở đây Này các tỳ kheo Tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ Như một đời Hai đời Ba đời Nhớ đến nhiều đời trước Với các nét đại cương Và các chi tiết Với thiên giảng thuần tình siêu dân Rõ biết các chúng sanh Tùy thuộc hành nghiệp của họ Do đoạn diệt các lậu hoặc Sau khi chứng gộ, chứng đạt Vì ấy an trú Bảy giác chi này Này các tỳ kheo Được tu tập, được làm cho sung mãn Làm cho đầy đủ ba minh này Ba la mã Tà tánh Do tà tánh Này các tỳ kheo nên thất bại Không thành công Và này các Tỳ kheo, thế nào là do tà tánh nên thất bại không thành công? với người tà khí, này các Tỳ kheo, có tà tư duy, với người tà tư duy có tà ngữ, với người tà ngữ có tà nghiệp, với người tà nghiệp có tà bạn, với người tà bạn có tà tinh tấn, với người tà tinh tấn có tà niệm, với người tà niệm có tà định. với người tà định có tà trí với người tà trí có tà giải thoát như vậy này các tỳ kheo do tà tánh đưa đến thất bại không có thành công do chánh tánh này các tỳ kheo nên thành công không thất bại và này các tỳ kheo thế nào là do chánh tánh nên thành công không thất bại với người chánh kiến này các tỳ kheo có chánh tư duy Với người chánh tư duy có chánh ngữ, với người chánh ngữ có chánh nghiệp, với người chánh nghiệp có chánh mạng, với người chánh mạng có chánh tinh tấn, với người chánh tinh tấn có chánh niệm. Với người chánh niệm có chánh định. Với người chánh định có chánh trí. Với người chánh trí có chánh giải thoát. Như vậy, này các kỳ kheo do chánh tánh đưa đến thành công không đưa đến thất bại bốn la mã chủng tử này các tỳ kheo với người đàn ông với con người có tà kiến có tà tư duy có tà ngữ có tà nghiệp có tà mạng có tà tinh tấn có tà điện có tà định có tà trí có tà giải thoát Phàm có thân nghiệp gì, được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy Phàm có khẩu hiệp gì, phàm có ý nghiệp gì, được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo khiến ấy Phàm có, có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm có các hành nào Tất cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý, bất hành Đau khổ vì sao này các tỳ kheo vì kiến là ác ví như này các tỳ kheo hột giống cây mimba hay hột giống cây kosataki một loại cây leo hay hột giống cây mướp đắng được gieo vào đất ướp phạm vị gì nó lấy lên từ đất phạm vị gì nó lấy lên từ nước tất cả gì ấy đều đưa đến tánh đắng tánh cây tánh không lạc của nó vì sao vì nó là tánh ác của hoạt giống này các tỳ theo cũng vậy này các tỳ theo với người đàn ông với con người có tà khí có tà tư duy có tà ngữ có tà nghiệp có tà mạng có tà tinh tấn có tà niệm có tà đình có tà trí có tà giải thoát phàm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ được chấp nhận theo kiến ấy. Phạm có khẩu nghiệp gì, Phạm có ý nghiệp gì, được thực hiện đầy đủ và được chấp nhận theo kiến ấy. Phạm có tư tâm sở nào, Phạm có quyết định nào, Phạm có ước nguyện nào, Phạm có các hành nào, tất cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bất khả hỷ bất khả ý, bất hành, đau khổ. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì tà kiến là ác. Này các tỳ kheo, với người đàn ông, với con người có tránh kiến, có tránh tư duy, có tránh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có tránh tinh tấn, có chánh niệm, có tránh đình, có tránh trí, có tránh giải thoát. Phạm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy. Phạm có khẩu nghiệp gì? phàm có ý nghiệp gì được thực hiện đầy đủ được chấp nhận theo kiến ấy phàm có tư tâm sở nào phàm có quyết định nào phàm có ước nguyện nào và phàm có cách hành nào tất cả các pháp ấy đưa đến khả lạc khả hỷ khả ý hạnh phúc an lạc vì sao này các tỳ kheo vì chánh kiến là hiền thiện ví như này các tỳ kheo Hột giống cây mía hay hột giống cây lúa, hay hột giống cây nho Được gieo vào đất ướt Phạm dị gì nó lấy lên từ nước Tất cả dị ấy đều đưa đến tánh ngon, tánh ngọt, tánh thuần chất của nó Vì sao? Vì hột giống là hiền thiện Cũng vậy, này các tỳ kheo Đối với người có chánh kiến Này các tỳ kheo Phạm mọi thân hành Vì tánh hiền thiện của kiến Năm La Mã, Giới Minh Khi nào vô minh dẫn đầu, Này các tỳ theo đưa đến sự thành tù các pháp bất tiện, Thời vô tàn, vô quý, nói tiếp theo, Với kẻ bị vô minh chi phối, vô trí, Này các tỳ kheo, tà kiến sanh, Với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh, Với kẻ tà tư duy tàn ngữ sanh, Với kẻ tà ngữ, làm nghiệp sanh, với kẻ tà nghiệp tà mạng sanh với kẻ tà mạng tà tinh tấn sanh với kẻ tà tinh tấn tà niệm sanh với kẻ tà niệm tà định sanh với kẻ tà định tà trí sanh với kẻ tà trí tà giải thoát sanh khi nào minh dẫn đầu Này các tỳ kheo đưa đến sự thành tựu các thiền pháp thời tàm và quý nói tiếp theo với kẻ được minh chi phối có trí Này các tỳ kheo chánh kiến sanh với gì có chánh kiến chánh tư duy sanh với gì có chánh tư duy chánh ngữ sanh với gì có chánh ngữ chánh nghiệp sanh với gì có chánh nghiệp chánh mạng sanh với gì có chánh mạng chánh tinh tấn sanh với gì có chánh tinh tấn chánh niệm sanh với gì có chánh niệm chánh định sanh với gì có chánh định chánh trí sanh với gì có chánh trí chánh giải thoát sanh sáu la mã nguyên nhân khiến cho tổn giảm Này các tỳ kheo có mười tổn giảm sự này thế nào là mười với người có tránh tri kiến này các tỳ kheo tà khiến bị tổn giảm các pháp ác bất thiện do duyên tà khiến sanh các pháp ấy bị tổn giảm các pháp thiện do duyên Chánh kiến sanh Các pháp ấy đi đến viên bản trong tu tập. Với người có chánh tư duy, Này các kỳ theo, tà tư duy bị tổn giảm. Và các pháp ác, bất thiện do duyên tà tư duy sanh, Các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh tư duy sanh, Các pháp ấy được viên bản trong tu tập. Với người có chánh ngữ, chánh nghiệp, Có chánh mạng, có chánh tinh tấn, chánh điện Có chánh định, có chánh trí, có chánh giải thoát Này các kỳ theo Ta giải thoát bị tổn giảm Và các pháp ác bất thiện do duyên tà giải thoát sanh Các pháp ấy bị tổn giảm Do duyên chánh giải thoát Các thiện pháp đi đến viên bản trong tu tập Này các kỳ theo Có 10 tổn giảm sự này bảy la mã tẩy trần này các tỳ kheo tại các quốc độ miền nam có lễ tẩy trần tại đấy có các món ăn có các thức uống có các đồ ăn loại cứng các đồ ăn loại mềm đồ nếm đồ uống múa hát nhạc này các tỳ kheo đây là lễ tẩy trần ta tuyên bố rằng không phải là không có Và này các Tỳ kheo, lễ tẩy trần ấy là hạ liệt, thu tục, phàm phu, không phải tánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các Tỳ kheo, ta sẽ thuyết về tẩy trần thuộc bậc thánh. Tẩy trần này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí Giác ngộ, niết bàn Do duyên tẩy trần này Các chúng sanh bị sanh Được giải thoát khỏi sanh Các chúng sanh bị già Được giải thoát khỏi già Các chúng sanh bị chết Được giải thoát khỏi chết Các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, u, não Được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, u, não Hãy nghe và khéo tác ý Ta sẽ nói Thưa dân, Bạch Thế Tôn các tỳ kheo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau già này các tỳ kheo thế nào là thánh tẩy trần ấy do thánh tẩy trần này đưa đến nhất hướng giàm chán ly tham đoạn diệt an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn do chuyên thánh tẩy trần này các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi già các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết các chúng sanh bị sầu đi, khổ u não được giải thoát khỏi sầu bi khổ u não nhưng người có chánh kiến này các tỳ kheo tà kiến bị tẩy trần và những pháp ác bất thiện nào do duyên tà kiến khởi lên các pháp ấy của người ấy được tẩy trần và các pháp thiện do duyên chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập với người chánh tư duy này các tỳ kheo tà tư duy bị tẩy sạch nhưng người chánh ngữ này các tỳ kheo tà ngữ được tẩy sạch với người chánh nghiệp này các tỳ kheo tà nghiệp được tẩy sạch với người chánh mạng này các tỳ kheo tà mạng được tẩy sạch với người chánh tinh tấn này các tỳ kheo tà tinh tấn được tẩy sạch với người chánh niệm này các tỳ kheo tà niệm được tẩy sạch với người chánh định này các tỳ kheo tà định được tẩy sạch với người chánh trí này các tỳ kheo tà trí được tẩy sạch Vì người chánh giải thoát, này các tỳ kheo, tà giải thoát được tẩy sạch Và những pháp ác bất thiện do duyên tà giải thoát khởi lên Các pháp ấy của người ấy được tẩy sạch Và các pháp thiện do duyên chánh giải thoát đi đến viên mãn tu tập Này các tỳ kheo, đây là thánh tẩy trần ấy Tẩy trần này đưa đến nhất hướng giảm chán, ly tham, đoạn diệt An tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do duyên tẩy trần này, nên các chúng sanh được giải thoát khỏi sanh. Những chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già. Những chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết. Những chúng sanh bị sầu, bi, khổ, u não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, u não. tám la mã y thuật các y sư này các tỳ theo cho thuốc sổ để chẩn đứng các bệnh khởi lên từ vật để chẩn đứng các bệnh khởi lên từ đàn để chẩn đứng các bệnh khởi lên từ gió này các tỳ kheo đây chỉ là thuốc sổ ta tuyên bố rằng đây không phải là không có và này các tỳ kheo thuốc sổ này có thành công và cũng có thất bại và này các tỳ kheo ta thuyết về thuốc sổ các bậc thánh thuốc sổ này thành công không có thất bại do nhân thuốc sổ này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết các chúng sanh bị sầu bi khổ u não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ư não hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói thưa dân bạch thế tôn, các tỳ kheo ấy dân đáp thế tùng thế tùng nói như sau này các tỳ kheo thế nào là thuốc sổ bậc thánh thuốc sổ này thành công không có thất bại do chuyên thuốc sổ bậc thánh này nên các chúng sanh bị sanh Được giải thoát khỏi sanh Các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, u, não Được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, u, não Với người có chánh kiến Này các tì kheo, tà kiến bị sổ ra Các ác, bất thiện pháp Do duyên tà kiến sanh khởi Nên các pháp ấy được sổ ra Và các pháp thiện Do duyên với chánh kiến đi đến Viên bản trong tu tập Với người có chánh tư duy. này các tỳ kheo tà tư duy bị tổ ra với người có chánh ngữ này các tỳ kheo tà ngữ bị tổ ra với người có chánh nghiệp này các tỳ kheo tà nghiệp bị sổ ra với người có chánh mạng này các tỳ kheo tà mạng bị tổ ra với người có chánh Tinh tấn này các tỳ kheo tà Tinh tấn bị sổ ra với người có chánh niệm này các tỳ kheo tà niệm bị tổ ra với người có chánh định này các tỳ kheo tà định bị sổ ra với người có chánh trí này các tỳ kheo tà trí bị tổ ra với người có chánh giải thoát này các tỳ kheo tà giải thoát bị tổ ra các pháp ác bất thiện do duyên tà giải thoát sanh khởi các pháp ấy bị tổ ra và các pháp thiện duyên với chánh giải thoát đi đến phiên bản trong tu tập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 Giống như kinh 108, kinh trước dùng chữ sổ, kinh này dùng chữ mở Mười la mã, bài tiết Có mười pháp này, này các kỳ kheo, cần phải bài tiết Thế nào là mười? với người có chánh kiến, này các kỳ kheo, tà kiến bị bài tiết ra Giống như hai kinh trước chỉ chữ bài tiết cho chữ sổ mười một la mã vô học mấy giờ có một tỳ kheo đi đến thế tôn sau khi đến đánh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tỳ kheo ấy bạch thế tôn vô học vô học bạch thế tôn được nói đến như vậy cho đến như thế nào bạch thế tôn tỳ kheo là bậc vô học ở đây này tỳ kheo tỳ kheo thành tụ vô học chánh tri kiến thành tụ vô học chánh tư duy thành tụ vô học chánh ngữ thành tụ vô học chánh nghiệp thành tụ vô học chánh mạng thành tụ vô học chánh tinh tấn thành tụ vô học chánh niệm thành tụ vô học chánh định thành tụ vô học chánh trí thành tụ vô học chánh giải thoát như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo vô học mười hai la mã vô học này các tỳ kheo có 10 pháp vô học này thế nào là 10? vô học chánh kiến vô học chánh tư duy vô học chánh ngữ vô học chánh niệm vô học chánh mạng vô học chánh tinh tấn vô học chánh niệm vô học chánh định vô học chánh trí vô học chánh giải thoát này các kỳ theo có mười pháp vô học này